Yêu La Thanh rời khỏi tổng đàn Thanh Long Thanh Thanh Bang, tổng tan tích biệt khỏi nhà họ đàn viện rời của dựa ư ơ n n g g phi ngựa ra khỏi t h n Dương.、Lúc、này h Lạc Lúc đất trời mù mịt t mù r o n bóng g tối, lời t h ờ khắc sắp đêm dài trăn à n bình minh nơi lói đã le t trối Hắn phào một hơi, nghĩ đến sự việc rắc rối hôm nay, tình hình thật là nghiêm theo nay, trọng. Dựa là lời chân chối của h chối n c đồ đệ liệt hòa đường chủ mà suy đoán quả thật hết sức là ly kỳ khúc chiết nào ngờ lại có kẻ giả dạng dung mạo dương châu bình đến điều động cao thủ thành l o n g b a n g rõ ràng đây là kế đ i ề u hộ ly sơn của gian tặc cũng là một trong những bước của âm mưu tàn sát nhưng kẻ ra tay tàn sát lại chính là trưởng môn phái võ đàng đường đường chính chính cùng với m ộ ư ơ i hai kiếm sĩ thanh thành phái lừng danh giang h ồ xét theo lẽ thường chuyện này gần như là không thể nào phải biết rằng những môn phái đàng hoàng dù có mối t h ù ngập trời cũng chẳng đến nỗi làm ra chuyện tàn ác như vậy càng không thể trắng trận d ầ m rộ dẫn theo nhiều đệ tử đi tàn sát vậy thì hung thủ này là ai có phải chúng là người cổ h ộ i âm cốc hay là vạn nhân cung cải trang đúng rồi bọn chúng chẳng khác gì chuột chui rúc khắp nơi không việc ác nào mà không làm với những thủ đoạn nham hiểm trước đây chúng dùng thuật dịch dùng để mà giả dạng bất kỳ ai nghĩ đến đây tiêu lạ thành không khỏi bác bỏ suy nghĩ vừa rồi âm thầm kinh hãi có thể đúng là người của võ đàng phái nhưng tiêu lạ thành lại hoang mang Hắn không biết vạn nhân hoàn dùng cách vạn dùng nào biết để mọi à là mà khống kẻ khác. chế nhiều người như vậy. thân phái hạ thấp mình để mà trở thành con dối người trưởng môn can con của của tại lại Mờ vậy. một tâm m tự trở sao để chuyện đều phức tạp kỳ quái khó lường như vậy khiến toàn bộ tâm trí của tiểu lạc thành chìm vào trầm tư cuối cùng vẫn không tìm được ra một lời giải đáp hợp lý tóm lại điểm mấu chốt vẫn là ở phái võ đảng Chẳng núi võ đàng trùng trùng điệp điệp non xanh nước biếc những cây t ù n g cây bách cổ thụ cao vút tận trời lúc này ánh chiều tà rực rỡ một thiếu niên áo xanh đang bước nhanh trên con đường ở sườn núi hắn chính là t i ể u la thành người đã vượt ngàn dặm từ lạc dương đến ánh chiều tà bao phủ những ngọn núi tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp nhưng hắn không có tâm trạng thưởng thức vừa d ẽ o qua một ngọn núi thì võ đàng thanh c h â n cùng cũng đã hiện ra từ xa Cung điện Nguy Nga thành r n tương đỏ ngoái n g lệ, đỏ tọa lạc trên lạc Lúc đỉnh núi. n y Tiêu t Lạc h đã bước lên con đường đến bước con lên núi dẫn trần h h n t cung Thế núi khá là hiểm trở, lát khá hiểm nhưng những núi con đường bằng đá là mà được bậc sừng ộ Thanh Trần Cung s sững nguy nga mãi ngoái san sát khí thế hùng vĩ bức tường bao quanh dày cộm cửa đóng thèn cài không thấy bóng người tiểu lạc thành đứng ở ngoài cửa nhìn c h ă m c h ă m vào cổng trong lòng trùng xuống sao một môn phái đàng hoàng đ ạ i vắng vẻ im mắng đến vậy ngay cả một đạo đồng canh cửa cũng không có không ngờ mình vượt ngàn dặm đến đây lại vồ hụt Đang đạo đường đi đi. hai ra. Vừa ta khoam tiến thoái lưỡng nàn, thì bỗng nhìn, một đạo sĩ gánh hai thùng nước lớn từ con đường nhỏ trong rừng đi ra. Vừa nhìn thấy tiều là thành, ông ta vội vàng lưng lúc là thoái thì một từ thấy Tiều vội bỏ sĩ trong i hội cái, đuổi u là lỡ thành nào có thể bỏ lỡ cơ hội này? thể Thân hình thoát một cái, đã đuổi theo hình đạo sĩ vào có cơ bỏ đã sĩ ừ Vừa n g v à đ ế r ừ n hắn không khỏi không, ngỡ người. Trong rừng trống rậm rạp cây lòng à m gì có bóng Trong có đạo sĩ kia? l tiêu lạ thành kinh ngạc không thôi thân pháp của đạo sĩ kia sao lại nhanh như vậy hắn đuổi theo vào đây chỉ trong nháy mắt vậy mà lại không thấy đầu Bỗng nhiên tiêu la thành i triển hài. một thức, thần lòng xuất hài. Nhanh như chớp, lao xuất vừa ề phía trước bà trượng, nhảy thụ. Thanh qua ba ba ngang. La trước trượng, một tiếng vàng lớn, ba cây tùng đồng loạt Tiêu Rắc lớn, cây cổ cây bà vàng đồng gãy v định thần lại còn chưa kịp nhìn rõ kẻ thù đánh lén một t h a n h bình khí dài đen nhánh đã mang theo kinh phong quét ngang qua hắn vội vàng lùi lại một trượng để mà tránh né thế tấn công lại một trận ầm ầm ba cây cổ thụ nữa lại gấy lúc này tiêu la thành mới nhìn rõ người tới chính là đạo sĩ trẻ tuổi vừa chạy vào rừng tay cầm một cây đoàn gánh bằng sắt đánh lén mình đạo sĩ trẻ tuổi đánh h ụ n một chiều hét lớn múa cây đoàn gánh tung ra một chiều bạt vân kiếm nhật đâm t h ẳ n g vào ngực của tiêu la thành tiêu la thành vội quát lên hãy khoan hắn bước chéo hai bước tay trái hạ xuống thì triển chiêu di sơn đào h à i gạt cây đoàn gánh đang đâm tới nào ngờ cây đoàn gánh trong tay đạo sĩ kia lại tuột khỏi tay hắn bắn ra đồng thời hắn ta nhanh chóng vỗ ra sáu luồng t r ư ờ n g phòng cực mạnh đánh thẳng vào ngực của tiêu la thành hắn ta ra tay bất ngờ khiến cho người ta không kịp trở tay qua thật l ờ i hiểm độc tàn nhẫn Tiều Thanh giận La một ì n h v i vàng h chiều, nhảy u a lùi ra ngoài ra m ộ t t r ư ờ n g Đạo sĩ trẻ t u ổ i kia cứ có như là một không không ố chiều này không chỉ hiểm hóc nhanh như chớp mà còn chứa đựng nội lực thâm hậu thế tấn công cực kỳ mạnh mẽ Tiêu t Lạc hai à này. n liên tục né tránh, lùi lại 4, bước mới tránh được 11 chiều này. Hắn cũng nổi giận, quát lớn một tiếng, h phải chiều h buộc bước quát một tục được lùi lại mới trường cùng lúc đánh ra. Hai luồng ú c đánh Hai ra. l trường lực mạnh mẽ như là sóng cuộn ao ạt lao tới âm một tiếng vàng trời đạo sĩ trẻ tuổi kêu lên một tiếng thân hình bị đánh bật ra xa ba t r ư ợ n g rầm một tiếng đâm vào một cây đại thụ cây lớn rung lên bần bật lá r ụ n g như mưa tiêu la thành thừa thế xông lên điểm vào h u y ệ t đạo trên cổ tay phải của đạo sĩ trẻ khóe miệng đạo sĩ trẻ d ị máu nhưng vẫn không chịu thua thấy tiêu la thành xông đến hắn bất ngờ tung một cước đá thẳng vào bụng tiêu la thành tiêu la thành h ừ lạnh một tiếng tay phải đang đánh ra bỗng đổi hướng chém vào bắp chân của đạo sĩ trẻ tay trái lật lại năm ngón tay xòe ra trộm vào khỉu tay trái của hắn những biến chiều này nhanh như chớp chỉ trong tích tắc một tiếng kêu thảm thiết vang lên đạo sĩ ôm chân ngã lan ra đất toàn thân co giật tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên một tiếng rồi tắt hẳn hắn c h ừ n g mắt nhìn tiêu la thành thì ra xương chân của hắn đã bị gãy tiêu la thành vốn không quý làm hắn bị thương nhưng bị ép đến đường cùng mới phải ra tay lúc này thấy hắn đau đớn như vậy tiêu la thành a tay đang nắm khỉu tay của hắn, ấy nấy nói, vì sao vừa gặp ta đã ra tay n buông lòng nắm hắn nấy nói ngươi đánh lén do bị thương n h khỉu thế bị gặp ấy đã độc ác vì y rồi i Đạo sĩ trẻ tức g ậ mắng muốn muốn người giết ta tay t đã rơi vào tay người, muốn giết, muốn xèo ị t ta thì tùy Tiêu Thanh nghĩa La không nhân ý cần giả nhân, giả nghĩa. Tiêu thanh muốn tìm hiểu ngoạn ngành cố nén giận hòa nhã nói người có phải là đệ tử của t h a n h trần cung Võ Đăng Đạo không? lên. Tên trộm thối. Cần gì phải Tiêu Thành nổi giận. Bèn tát hắn <cười> Ngươi muốn ép ta giết người sao? Bây giờ ta hỏi người. Nếu mà không thành người. gì giết giờ giết Phái phải ép hay thối. hoài? hai hỏi thật quát tát cái quát. Tiêu rồi lời. ta sao? tao Ta Bây Lạc sĩ sẽ trẻ trộm trả mà đạo sĩ trẻ đột nhiên phun ra một ngụm máu cười lớn dù có giết cũng đừng hỏng moi được nửa l ờ i từ miệng của t a tiêu lạt thành không kịp đề phòng bị máu phun vào mặt vội vàng rụt đầu né tránh c h i áo xanh mới tình bị dính v à i giọt máu tiêu lạt thành lừa giận bốc lên bước tới tát hắn tới tấp bảy cái rồi quát lên người muốn chết à Hai má của đạo sĩ trẻ sừng vù hết. Miệng đầy máu, nhưng của Miệng giản tạc người. Trời má máu. mà mắng. mắt. các tạc có đạo đầy sĩ sừng trẻ Răng vẫn gãy vù. Lũ quả báo nhãn tiền rồi sẽ có ngày các người chết không có chỗ trôn t i ê u là thành cảm thấy có điều kỳ lạ bèn nắm lấy cổ tay hắn chầm giọng nói n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i có biết ta là ai hay không đạo sĩ trẻ bị nắm chặt đến đầu đổ mồ hồi h ộ t trên trán nhưng mà hắn không hề r â y lên một tiếng hai mắt đỏ ngầu quát lên ác mà ta nói cho người biết ngày chết của người cũng đã đến rồi vừa dứt lời hắn trận trắng mắt đột nhiên gục xuống tiêu là thành g i ậ n mình buông lòng tay đạo sĩ trẻ tuổi lập tức ngã xuống đất chỉ thấy hắn nghiến chặt rằng máu chảy từ miệng và mũi đã tắc thở rõ ràng là hắn ta đã cắn lưới tự tử lúc này tiêu là thành vô cùng hối hận vì sự nóng nảy của mình tuy hắn không giết bá nhân nhưng bá nhân lại chết vì hắn hắn không những không hỏi được gì mà còn hại chết một mạng người vô tội hắn âm thầm suy nghĩ về nguyên nhân của bi kịch này chẳng lẽ võ đăng sơn đã bị kẻ thù tàn sát hay là tại sao đạo sĩ này lại gọi hắn là ác m a ra tay đánh len hắn không biết bách duyên đại sư dẫn các đệ tử đạt mà tuyệt chỉ trận của thiếu lầm có đến võ đăng sơn chưa những ý nghĩ đó như là tia chớp xoẹt qua tâm trí hắn không còn để ý đến lễ tiết giang hồ khi m à đến cửa bái phòng liền một mình nhảy qua bức tường cao lớn đắp xuống nóc ngôi nhà đầu tiên từ trên cao nhìn xuống tiêu la thanh quan sát thanh chân cung nơi từng gây chấn động một thời chỉ thấy đạo quán được xây dựng nguy n g à t r ắ n g lệ mái ngoái sàn sát kéo dài đến tận chân trời qua không hộ d a n h l à đạo quán đứng đầu võ lâm trung nguyên tuy nhiên tiêu la thanh thầm nghĩ trong h ậ t là kỳ lạ, đào kỳ quán ộ n lớn như vậy, mấy nghìn đệ tử võ đàng Chẳng g lẽ phái thật thảm kịch? vậy, võ mấy xảy đệ đều đi đâu cả rồi. Chẳng lẽ thật sự đã tử t rồi. cả ra r sự lòng hắn âm thầm cầu nguyện bất giác dâng lên cảm giác nấp ở trên mái nhà không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn quan sát xung quanh vẫn không thấy động tính gì lại nghĩ không vào hàng cọp sao bắt được cọp c ò n c h ỉ bằng cứ công khai tìm kiếm từng phòng một gặp người rồi tính nghĩ vậy hắn hít một hơi nhảy sang dãy phòng bên cạnh nhẹ nhàng đáp xuống đất nấp sau một tấm bình phong bằng đá rướm người nhìn vào phòng cửa sổ hé mở trong phòng tối òm không thấy bất kỳ động tính gì Tiêu thanh rút thanh từ chốt một một thấy tính trong. kim kiếm người kiếm người lại lùi mới bên bên sau lâu là lưng, lách lúc xà mà vào nhưng phòng. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy động tính gì, hắn mới nhảy cửa cửa đến dùng sang vẫn động sổ, sổ, gì, đẩy đề Bên không, bụi bám trong trống không, có người ở. điều này khiến hắn càng thêm hoang mang nếu nói võ đăng sơn gặp chuyện chẳng lành thì cũng không đến nỗi bụi bám đầy trong phòng như vậy giống như đã lâu không có người ở nếu nói không có người vậy thì đạo sĩ gánh nước ngoài rừng lờ đến từ đâu đang suy nghĩ hắn đi qua một sân đến trước một tòa đại điện trên cửa có đề bốn chữ triện lớn t h a n h t r ầ n chính điện cửa điện mở toang trông t h ậ t lờ hùng vĩ trước điện có mấy cây đại thụ sừng sững điều là t h a n h âm thầm vận công hộ thần chậm rãi bước vào điện đi thẳng vào nội điện đến tù t r ầ n đường hắn bỗng thấy một đạo sĩ mặc áo xám đang thắp hương trước bàn thờ khói hương từ lưu hương bay lên lan tỏa khắp đại xanh lão đạo sĩ dường như l à không phát hiện ra tiêu la thành bước vào tiêu la thành thầm nghĩ ta không chế lão đạo sĩ này có khi còn hoài được manh mối quyết định vậy hắn rón rén đến phía sau ngón tay như là ngọn giáo đ i ể m v à o huyệt khí cờ của lão đạo lão đạo sĩ vẫn như là không có chuyện gì xảy ra tay cầm một bó hương đang cắm lên bàn thờ ngón tay của tiêu la thanh điểm chúng giống như là điểm vào b ồ n g hắn âm thầm kêu hỏng b é p vội vàng thu chiêu lùi lại ngẩng đầu nhìn lên lão đạo sĩ vẫn tham nhiên thắp hương tiêu la thanh ngẩn người đột nhiên lao tới thanh kim xà kiếm bất ngờ xuất hiện một chiều kiếm hải phiêu hòa đâm từ phía sau lưng lão đạo Đáo、đạo á o đ nghiêng người m ộ trưởng bước, dùng cây hương cây cầm dùng đang ở t ê n vặn tay vừa đỡ, đỡ đ ợ được ngược c tức cảm lực chấn chân bước, chấp thanh Tiêu thành một theo giật thu tay nhận hình phản Hắn mình, ba luồng nội vàng nói. kiếm kim kiếm. kiếm, lại vội lùi lại xà. là lập Đạo ư vô r công lực thâm hậu xin thứ cho t à i hạ mạo phạm Vừa dứt lời, bỗng nhiên sau rứt tiếng nói chầm thấp. À gì đả Phật. lời, lưng nhiên nói bỗng gì chầm có À đả Đã đợi người từ lúc â u Tiêu quay rồi. giận vội lại, kiếm để ngang ngực nhìn kỹ. Không biết Thanh từ La l ngang mình, nhìn Không vàng ngực kỹ. để này o đạo lão đạo toát phía phở, Tháp kia. hai hệt như Hương Hai nghiêm nghị, toát ra khí thế sau kia. ra sĩ sĩ dầu u đã đằng đứng có tóc bạc mặc giống người ăn là nghiêm, khiến cho người ta phải kính cho phải ta sợ. Lúc này, lão ú c này l đạo sĩ t h á p hương đã quay người lại hai mắt như là điện nhìn chằm chằm vào tiêu la t h a n h một lát sau ông ta mới nói công lực của thí chủ quả nhiên là không tầm thường chỉ với chiều kiếm hải phiêu hòa vừa rồi không biết đã có bao nhiêu c à o thủ võ lầm phải bỏ mạng dưới kiếm của người Tiêu Thành thấy thấy mắt thù、địch. Tuy là không nói rõ ra, nhưng cũng có thể bất với nói chuyện đều bầu La là lão là ra. ra, như Hắn nhận nhìn hắn ánh địch. không nhưng nhận không khí bất hòa. bà này dường cũng cảm có có cảm được xảy gì sắp sĩ đó đạo rõ nghe vậy tiều l ạ c thành cất cao giọng nói xin hỏi đạo hiệu của b a vị đạo trưởng tại h ạ chưa từng gặp mặt các vị sau các vị đã đợi tại h ạ từ lâu lão đạo sĩ thắp hương niệm một tiếng a d i đ à phật rồi nói bần đạo là nhất thành hai vị này là sư đệ của bần đạo nhất minh nhất trần sử kia chúng ta được gọi là võ đàng tàm tù bốn mươi năm bế quan không hỏi đến chuyện vạch vắn của môn phái mong thí chủ đừng trách vì không biết đến chúng ta Nghe vậy, Tiều La Thành vô cùng kinh ngạc Không ngờ bà lão đảo trước mặt Chính đằng Những người vang giành thiền hạ từ 40 năm、trước. Nghe nói họ đã lĩnh ngộ tình quàn Điện ở trên núi đằng Không còn quản lý chuyện của môn phái nữa tại sao lúc này giáo hạ Họ hòa phái vậy vô võ võ Tiều trước mặt Tàm Tù Từ trước tại Tàm Tù Tại Lạc lão là lý lúc đạo được của của bà Bế đã đã đảo sao Ở họ lại xuất quan và xuất hiện ở thành trần điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở võ đàng n Trong lúc suy nghĩ, hắn g lúc suy vội v cúi người chào. Danh tiếng của được phúc cười người tiếng Tài đời. người tuổi người, khởi tiếng Danh trường vàng hạng ngưỡng nay mắn Nhất trần、đào、trường, người trèo tuổi nhất trong ba người, cười khởi một tiếng lạnh lùng nói. <cười> Hôm nay... gặp Hôm Thật Hôm bà đào là đào trèo xa. may ba ba rất mặt. một vị đã đã lâu. là mộ bần đạo bất đắc dĩ phải phá lệ sau bốn mươi năm để trừng trị đền nhóc ngùng cuồng nhà n g ư ờ i xem n g ư ờ i rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ngang ngược như vậy Tiêu Lạt Tài hạ không có ân oán gì với đạo Trường、Cũng、tự thấy tội Trường biết Trường trách Tài Nhất Trần đạo Trường đột nhiên tiến lên ba bước, Quát nói với với nhiên đâu làm lên lớn Hạ Đạo Hành không Không Không Hạ vào Mà ân oán Cũng có gì gì đắc cứ bước Đạo Đạo Đạo dựa đứng nảm nhì dám làm không dám chịu sau giờ lại chối quanh cò <cười> chẳng lẽ ngươi chỉ bằng vài câu nói đơn giản l à muốn phủi xanh mọi chuyện hay sao Tiêu Thanh thấy khó chịu nói. Đào trường Tài trường Tài hạ cũng tuyệt đối không chối cái. Nhất trần đào trường dựng dầu, Trận mắt quát Tiêu thí nói Xin đổi với đối chối cái lên chịu Nếu dầu La khó hạ chỗ không hãy chỉ chỗ hạ không chủ nào đúng nào cũng dựng cảm có có đắc mà Đào đào đào rõ Chúng t a đang đ ợ i người nói c â u này、đây. Nếu mà người mà đây. đã dám là m dám chịu, vậy t h ì bây b hãy giờ theo ầ n đạo đến c h í n h khí đ ư ờ n g của bổn phái để mày chịu cổng. phải thanh nhớ Tiêu xét xử. Đỡ phải tốn Đỡ là à m nói sau người biết đ a o họ tiêu chính khí đường của quý phái là nơi dùng để xét xử đệ tử của quý phái ta không phải là đệ tử của quý phái cũng không có quan hệ gì đến quý phái tại sao phải đi theo người đến chính khí đường lúc này nhất m ì n h đào trường đột nhiên lên tiếng này ở tam s ư đệ h ạ tất đ phải ở nhiều lời với tên hung đổ mất hết nhân tính này vừa dứt lời ông ta đã l a u đến như chớp tay phải kỳ lạ điểm vào cổ tay phải của tiều l a thành tiều l a thành chỉ thấy bóng người lóe lên h u y ệ t đào trên cổ tay phải đã bị người ta điểm trúng hắn giật mình vội vàng hạ cổ tay xuống giận một cái tay phải thi triển chiều linh xà thổ tín tay trái thi triển chiều tiên đồng bái quan âm t r ư ờ n g lực mang theo k ì n h phong đánh liên hoàn vào ngực của nhất mình đồng thời thân hình lóe lên nhảy lùi ra sau bảy thước nhất mình đào trường bị hất già nhanh chóng né tránh thế tấn công áo đạo b ả o bay phất phới t r ư ờ n g phong như bánh xe trong nháy mắt lại đánh ra n ằ m t r ư ờ n g về phía tiêu la thành tiêu l a thành hai tay múa mày thân hình lướt đi đỡ được nằm trưởng của nhất m i n h đào trường rồi tức giận quát lên các người đừng ép ta n ế u m à cứ ép đừng trách ta ra tay phản kháng ta nhẫn nhịn không có nghĩa là sợ các người đầu nhất m i n h đào t r ư ờ n g quát lớn bẩn đạo bốn mươi năm nay chưa từng đậu thủ với a i hôm nay xem người đỡ được mấy trưởng của bẩn đạo đây nói xong lại s ô n g lên c h ỉ thấy dâu dài trước ngực của ông ta bay phấp phới áo đạo bào rung lên hai trưởng như là diều lớn b ổ núi liên tiếp tấn công tiêu la thành thế tấn công mạnh mẽ như là sóng cuộn biển gầm tiêu la thành thấy hai trưởng của nhất minh đào trưởng toàn là nội lực kinh lực mạnh mẽ có thể phá đá nát gỗ hắn muốn thử sức với vị cao thủ võ đàng đã v a n g danh võ lầm từ bốn mươi năm trước này liền nhớ mày nói nếu như mà đạo trưởng đã nói vậy t à i hạ xin thất lễ vừa dứt lời áo xanh bay lên hai trường biến ảo khôn lường nhanh như chớp trong những chiêu thức biến hóa kỳ ảo hắn liên tục sử dụng kinh khí tấn công nhất m ì n h đạo trường n Trong người nhau, nào nấy thường biến lường. cần g mắt, chỉ thấy phất tuyệt thừa, thể mất áo đạo bào ảo chớp chỉ chiêu chiêu Chỉ có phới, hai khó hờ, với m bay đối đâu ạ là lờ ký sợ nhất minh đào trường thầm kinh hãi không ngờ người trẻ tuổi trước mặt này lại có thể đỡ được một ư ờ i chiều mấy mình.、Đang、suy của nghĩ, Đang ta ông đ nhiên xông liên tiếp đánh ra sáu trường, ép Tiêu La Thanh hai tiếp Tiêu lùi lại vào, tay ra La ép sáu m ộ t t r ư ờ n g r ồ i đột nhiên mấy chiều thở dài、nói. mà đầu ngày nói, đầu c à hành, n lộng Chúng g thế đạo suy đổi. suy t a trừ m à diệt bạo, hẹ r ằ n g p h ả i tốn không ít không cổng sức. đúng lúc này từ ngoài điện bỗng ngùa vào hai mươi mấy đạo sĩ già trẻ lớn bé vây quanh tiêu la thành tiếng xì xào bàn tán vàng lên trong trước mắt đám người võ đ à n g đã vây kín thành trần điện tiêu la thành vô cùng kinh hãi lúc mà hắn vào đây chẳng thấy một bóng n g ư ờ i nào bây giờ bọn họ lại đột nhiên xuất hiện rốt cuộc nãy giờ bọn họ trốn ở đâu nhìn thấy họ kích động như vậy có lẽ là đã xảy ra biến cố lớn bỗng nhiên hắn nghe thấy nhất minh đào trưởng quát lớn thanh hư các ngươi đang làm gì vậy nghe vậy từ trong đám đồng một đạo sĩ trung niên chen ra đến trước mặt nhất minh đào trưởng quỳ xuống run g ọ n g nói bẩm sư thúc các đệ tử trong phái đậu phẫn nộ thà chịu phạt vì trái lệnh cũng muốn tận mắt chứng kiến việc bắt giữ tên hung đồ đã sát hại trưởng môn sư huynh và tàn sát ba mươi hai đệ tử x sinh đường Đệ tử q u ả nói lý không nghiêm, theo môn quỷ để mà tạ tội với bổn phái. thúc môn xin vẫn bổn Mong rằng tội với mà được để sư sưu các c tự tạ quỷ bá thể bắt được tên trả thù trưởng tử. hung cho hình được đồ đệ sưu các này, môn n và ó đến đây hắn đã khóc lóc rất là thảm thiết rút thanh kiếm dài bên hồng già định tự vấn bỗng nhiên ở phía sau lao ra bốn đạo sĩ hai người giữ lấy tay hắn hai người quỳ xuống trước mặt hắn đồng thanh nói sư phụ nếu muốn chết thì hãy giết đồ n h ì trước trong tiếng khóc than một số ít đệ tử trong t h à n h trần điện cũng quỳ xuống cúi đầu nước mắt lưng t r ồ n g có người đã khóc thành tiếng thanh hư đạo nhân cũng nước mắt nhạt nhòa không dám ngẩng đầu nhìn cảnh tượng bị thương này và ánh mắt của b à vị sư thúc tổ võ đàng tàm tù tiêu là thành cũng không khỏi xúc động nhưng mà nghĩ đến việc mình bị vu oan là hung thủ giết hơn trăm người của thanh long bang bây giờ lại bị vu oan là kẻ tàn sát ba mươi hai đệ tử x i n h đường và sát hại trưởng môn của võ đàng phái sau chuyện này lại trùng hợp như vậy hắn biết rõ trong chuyện này nhất định là có ẩ n khúc trước khi mà biết rõ sự thật hắn không tiện hành động thiếu suy nghĩ để tránh lập lại vết xe đổ lúc mà giao đấu với liệt hỏa đường chủ nào ngờ sự việc càng lúc càng tồi tệ dường như võ đàng phái đã biết trước hắn sẽ đến hôm nay cố tình tránh mặt để mà hắn rơi vào bẫy nghĩ đến đây hắn liền nói c á c người đừng có mà ngậm máu phun người vô an cho người tốt hôm nay là lần đầu tiên ta đến quý phái hoàn toàn không biết gì về chuyện của quý phái đột nhiên một đạo sĩ trẻ đang giữ tay thanh hư đạo nhân quát lên tên trộm nhận lấy một kiếm này vừa dứt lời hắn ta nhảy lên tấn công từ trên không kiếm pháp vạn phòng x ấ t xào được thi triển kiếm quang lóe lên hàng chục điểm sáng lạnh lẽo như là sao rơi từ trên trời xuống bao phủ lấy tiêu là thành thấy hắn thi triển tuyệt kỹ của võ đàng phái tiêu là thành không dám lơ là vội vàng lùi lại bảy thước rút kim xà kiếm ra khỏi vỏ lật cổ tay thi triển chiêu thức thanh kiếm hóa thành một luồng kim quang trói mắt đỡ được thế tấn công trang một tiếng hai kiếm giao nhau bắn ra tia lửa tiêu là thành đứng yên tại chỗ đạo sĩ trèo tuổi l o ạ n g choạng lùi lại bảy tám bước mới đứng vững c h i ề u này cho thấy rõ sự tranh lệch về võ công của hai người võ công của tiêu là thành đều là học từ của thiên lý truy tùng vạn lý hồng người đã trộm bí kíp võ công của các phái trên dòng hồ nơi là đ ư ờ n g nhiên chiêu thức của án tà bao trùm tất cả các võ công của tất cả các phái vừa n phòng đăng cũng không nào Thành. pháp phái, thể xuất xào, tuyệt qua Tiều mắt vậy ký kiếm của được La võ Vì v ra tay, đã bị đánh bật ra. Đạo sĩ trẻ tay, của xa bật tuổi không biết một biết đã đánh Đạo điều đó, đánh đối bị không hùn Hắn công mình phương, nhưng mà hắn chiều. sĩ muốn kém mà võ dứt ù n mình nhở, liền lớn. Tiền mạng người. g làm mồ nhử, trộm kìa, liều với quát ta kìa, Vừa d lời hắn thi triển các chiều độc x à xuất động ngân vũ phi tán Trường hà đào tà, nhanh như chớp tấn công tới. Thấy hắn liều mạng, tiêu、la、thanh biết như nhanh công hắn mạng, hà chớp đào liều la kèng h thể nào để hắn chịu thua mà rút lui. Càng không thể ô n nào càng nói g rút để mà lùi, ly lẽ. b d ù n k i ế một đâm m ra chiều cực kỳ quái dị, phá quái kỳ dị, tiếng h ế k m của đối p h ư ơ Kèng một tiếng một v à chạm l e n kèng cùng với tia l ử a thanh kiếm của đạo sĩ trẻ văng ra khỏi tay cả người hắn cũng bị đánh bật lên cao hơn một t r ư i n g rơi xuống đất cách đó hơn hai t r ư i n g Thanh hư đạo nhân và mấy đệ tử trèo tuổi hoảng hốt đồng thời hư nhân hoảng đồng đạo đệ và mấy lúc a chưa thanh o đạo đạo phào tới. trẻ đất, thương. Thấy thương, thở mới nơi, Nhưng đến nhẹ nhàng xuống ràng không không nhân nhẹ nhõm. hư kịp bị bị đáp đã đồ đệ sĩ rõ là l này từ trong đám đ ồ n g xuất hiện bảy đạo sĩ mặc áo vàng mỗi người đều rút kiếm ra khỏi bào đồng loạt tấn công tiêu lạt thành nhất trần đạo trường thấy vậy liền quát lớn pháp t r ì n h tất cả lui ra cho ta bảy đạo sĩ này đều là cao thủ thế hệ pháp tự nghe vậy liền thù kiếm đồng thanh nói bẩm sự thúc tổ nhất minh đ ạ o trường trầm giọng quát tất cả lui ra có chúng ta ở đây rồi thanh hư đạo nhân đột nhiên nói sự thúc đệ tử hổ thẹn khi mà đảm nhận chức trưởng môn của bổn phái xin được liều chết chiến đấu lúc này đám người võ đàng đã dần dần áp sát tiêu l à thành bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên dừng tay thanh hư cứ để hắn nói rõ đ ổ đuổi đã thanh hư đạo nhân vừa nghe là giọng của nhất thành vội vàng cung k i n h nói bẩm tuân theo pháp dụ của s ư phụ sau đó hắn quay đầu lại nói với đám đệ tử các n g ư ờ i tạm thời lui ra đi Chuyện hôm nay, bần đạo sẽ thành ự m ì n giải、quyết. Nghe trưởng xuống, nhưng nói mới lui quyết. vậy, môn dần dần đám m đạo sĩ v ẫ còn bao La vây Tiều t n hư Tiều Thanh một thể tử Thanh rồi nói, có thể cho các đệ tử của quý phái rời khỏi quanh quý La lúc của nhìn chầm cho không? đồng, ngâm đám đệ đây các có đạo nhân nhìn mọi người nhớ mày nói toàn là do người dở trò tại sao đệ t ử bổn phái lại không thể nghe chuyện của bồn phái chuyện này người có thể hỏi xem họ có đồng ý hay không Tiêu thanh một tiếng trưởng một thể tử theo Thì đừng trách ta không nói. Nhất mình đạo trưởng Thanh theo Thanh nói Ngươi phái lại Ngươi nói nói đi nói la lạnh là lệnh làm làm lộ của Sao ra của hư không cho mình không không mình chầm hư hư nhân môn đừng rộng úng đạo đạo khó Ấp đệ xử Cứ về sư phụ thì ra thanh hư đạo nhân mới tiếp nhận chức trưởng môn của ngọc hư đạo nhân vì tuổi còn trẻ thân phận lại không cao nên là một số người trong phái không phục bản thân hắn cũng không có khả năng quản lý tất cả đệ tử trong phái chỉ nghe nhất minh đạo trưởng trầm giọng nói thành hư bảo người làm thì người cứ làm đi còn nói gì nữa chẳng lẽ làm trưởng môn rồi là có thể trái lệnh sư phụ hay sao Thanh hư đến ạ đạo o sao nhân luống côn nói, Bẩm, tử không chỉ là, chỉ là... nhất mình trưởng giọng nói, sao vậy? Có gì không ổn chỉ chỉ chầm là, là, gì có bầm, dám, đệ đ tử vậy, nước này thanh hư đạo nhân đành phải cắn r ă n g dơ cao ngọc bộ i trưởng môn võ đàng nói với đám đ ồ n g các đệ tử võ đàng nghe rõ trưởng môn ta truyền lệnh của trưởng lão lệnh cho tất cả các đệ tử lui ra khỏi đây chờ lệnh trong đám đông lập tức có một trận xôn xao mọi người lần lượt lui đi nhưng mỗi đệ tử khi rời đi đều nhìn tiêu la thành với ánh mắt tức giận tiêu la thành thản nhiên nhìn lên trần nhà lúc này thanh hư đạo nhân thấy trong điện không còn ai bèn hư một tiếng nói tiêu thí chủ có gì thì nói nhanh lên tiêu la thành ồ một tiếng thấy các đệ tử xung quanh đã lùi hết mới nghiêm mặt nói trưởng môn và ba mươi hai đệ tử x sinh đường của quý phái gặp nạn khi nào ở đâu trong hoàn cảnh nào thanh hư đạo nhân lạnh lùng nói chẳng phải người rõ rồi còn gì hỏi t h ừ a thầy hắn cố chấp như vậy tiêu là thanh nhớ mày nói dù sao thì ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta đi thanh hư đạo nhân tức giận nói bây giờ ngươi đang bị vây khốn nên tự hiểu lấy nếu không thì đừng trách nhân minh đào trưởng đột nhiên phất tay giải hiệu t h a n h hư cứ trả lời câu hỏi của hắn đi t h a n h hư đạo nhân vẫn còn tức giận nói người h ỏ i về cái chết của trưởng môn và ba mươi hai đệ tử x sinh đường của bồn phái làm gì nếu mà không có liên quan gì quan trọng ta cảnh cáo người đừng xem vào chuyện của bồn phái Tiều thanh Ta hỏi tự nói. hỏi nhiên là có lý do của mình. Chuyện là là lý này mình. h n có của do k ô giọng chỉ l ê trên n quan đến vụ thảm sát của quý phái, mà còn ảnh hưởng đến an nguy của hàng triệu sinh linh trên giang、hồ. Nếu mà người không nói sự thật, thì toàn cành vong. Ta hỏi người người có gánh vác nổi trách nhiệm này hay không? quý triệu của của Ta hay vụ võ vào vác thảm sát thật thì diệt trách phái hồ. hỏi mà mà lầm sự sẽ có rơi bộ nói của hắn lúc trầm lúc bồng mang theo khí phách chính trực khiến cho người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn sắc bén k hiện ế tiếp. n Thanh hư đạo Nhân Thanh nhìn bốn người bọn họ, ngừng nói mặt Tiêu một lát Hư phải họ, h quay La Đạo đi. rồi i nay võ lâm thiên hạ đã bị bao phủ bởi một mối nguy hiểm vô hình thậm chí cuộc tàn sát đẫm máu đã bắt đầu hai mươi mấy người của quý phái bị giết cùng với vụ thảm sát hơn trăm người của thanh long b a n g chỉ là sự khởi đầu mà thôi nếu mà các người không kịp thời tỉnh ngộ chấn chỉnh môn phòng thì đừng trách ta nói lời khói n g h e vậy, vậy tao hỏi người tại sao ta lại yêu cầu tất cả các đại tử của quý phái ra ngoài chẳng lẽ chỉ để nói với người những lời vô nghĩa này sau Thanh quát hư nhân lớn. đạo vừa ậ y này. thì, Tiêu Thanh đột hét nhiên những vì gì? vì lơ là lớn. Lơ v cái người dứt lời thân hình của hắn lóe lên lao thẳng đến xà ngang trong điện lơ lửng trên không liên tiếp búng ra mấy ngón tay tiếng k i n h phong xé gió vàng lên hàn tâm chỉ kình được thi triển cùng lúc đó từ trên xà ngang rơi xuống bốn đạo sĩ mặc áo vàng thân r o n bọn g tay ọ họ cầm của tức ám ám mình. Một thảm áo khí, khí kêu thiết h vừa vàng vàng đau rơi trúng trên tiếng xuống Bốn đớn lên. lăn lộn trên đất, toàn đất, đã đạo đất, t lập sĩ đau đớn run co giật t dày. hình a n nhân quát lớn. Tên khốn h hư đào quát k của hắn ghé lên nhanh chóng xông vào phần quang chóc ảnh được thị triển thanh kiếm biến thành hàng trăm b ó n g kiếm tấn công tiêu la thành Điều là thanh không ngờ thanh hư đạo nhân lại đánh đợi đề đã lại hai người kiếm tới nhau là lén Lúc lại này thanh thanh một thước. Thanh không hư nhân mình. cách chưa Hắn không kịp đề phòng. Thanh kiếm đã đâm tới cổ họng.、Xem、ra ra. ngờ còn án mạng kịp đâm Xem cổ có xảy sắp bỗng nhiên một tiếng hồ vang lên tiếp theo đó dầm một tiếng động lớn vang lên kèm theo l à một tiếng kêu rền thanh hư đạo nhân ôm ngực, lùi lại 5 bước. Thanh đạo lại Loan ngực. tràng ôm bước. lùi kiếm rơi xuống đất hắn kinh hãi run r i ọ n g nói Sự, sự、thúc. Sao, sao người, sao thúc người thấy nhất trần đạo trưởng phất tay Đột nhiên xuất Chỉ nhiên hiện người, người lại đạo áo bốn ê n cạnh b đạo sĩ áo vàng đang nằm ở trên đất nhanh chóng điểm huyệt. Nhưng mà đã đạo Nhanh nằm trên chóng Nhưng muộn Bốn đạo sĩ áo vàng mà huyệt quá áo sĩ kia mỗi người đều miệng sùi bọn mép đã cắn lưới tự tử nhất trần đào trường thở dài một tiếng im lặng đứng dậy tiêu là thành bước tới chắp tay nói đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp nếu không thì lần này hậu quả thật là khó lường nhất trần đ ạ o trưởng nhìn tiêu lạt thành với ánh mắt sắc bén lạnh lùng nói người không cần cảm ơn ta ta cứu người là để người nói hết những gì mình biết nói xong ông ta quay sang hỏi thanh hư đạo nhân bốn người này là đệ tử của đường nào thanh hư đạo nhân đáp bẩm họ, họ là đệ tử hệ hòa đâu đệ là tử tự tự của sư i n h đ ờ n n g h ấ thúc Trần、đào、Trường nói, Mau gọi đường Đạo gọi Màu c ủ tự Thanh t sinh Sư nói, đường đến đây. Thanh Hư Nhân Hư h đây. Đạo Bẩm thúc, đường chủ tư sinh đường là thiên đạo trường bảy ngày trước vì làm mất bảo vật c ủ a bồn phái nên đã tự vấn để mà tạ tội tiêu la thành đột nhiên nói rõ ràng là bị giết thanh hư đào nhân quát lớn cầm miệng đừng quên n g ư ơ i vẫn là kẻ tình nghi tiêu là t h a n h cười lớn nói trưởng môn nhân n g ư ơ i cũng không thoát khỏi diện tình nghi đâu thanh hư đào nhân tức giận đến r ù n người nghiến r ă n g nói vốn mạng người này xem n g ư ơ i giải thích như thế nào tiêu là t h a n h càng cười lớn hơn chế nhạo nói、oh, đây là chuyện nội bộ của bồn phái không cần người xen vào người giàu hoàn như vậy cũng không khỏi thoát khỏi tội giết người nếu mà đệ tử quý phái muốn ám sát những người ở đây thì có nên giết hay không thanh hư đạo nhân phất t à i áo nói đệ tử bổn phái phạm lỗi tự có môn quỳ xử lý người t ư tiện ra tay giết họ lợi coi thường bổn phái tội càng khó thả tiêu la t h a n h nói nếu mà họ muốn giết người thì sao thanh hư đạo nhân tức giận nói <cười> làm sao họ dám giết trưởng môn tiêu l ạ thành kiên quyết nói bất kể là chúng muốn ám sát à i với âm mưu thâm độc như vậy chết cũng đáng đời tội đáng bị trừng trị người có tự tin tránh được ám khí của bốn người cùng một lúc tấn công hay không nếu mà nói chúng không làm hại người thì chắc chắn người là đồng bọn với chúng là nội gián Thành trong kết sát Hừ、Đào、Nhân lạnh hại phái, phái địch hại là lùng nói,、ý、người là người bị hại của bồn phái là do nội gián trong bồn phái cấu kết với ngoại Đạo do là với ý bị của cấu tiêu la thanh nói ban đầu chỉ là nghi ngờ nhưng mà bây giờ ta có thể khẳng định trong quý phái nhất định là có nội gián câu kết với ngoại địch Đột đạo đừng đích đến nhất trưởng cắt ngang lời Tiều、la、Thanh, chầm giọng nói, Tiều Thí Tiều Thanh ta thương tiếc, ta nhiên mình ngang giọng nói, nói nhảm nữa, nay người xông bồn nói, bồn nạn, cùng chầm Chủ, hôm phái, phái hạ lời phái, mục vào gì? gặp La La là quý vô Là để điều tra c h â nhận tướng t vụ ả phải m Cảm sát. sự loạt thấy t Nào ngờ vừa đến đã gặp phải hàng loạt chuyện này. gặp vừa việc đã t là quá ẩ khúc. kết nhất định là phải có kết luận. Nhân Các có sáng vị tiến suốt bối luận. là mình đạo t r ư ở n g nói b ầ n đạo và hai vị sư h u y n h từ bốn mươi năm trước đã không quản chuyện của môn phái không ngờ bốn mươi năm sau võ đ ă n g phái lại suy tản đến mức này nếu người giả chúng ta không ra mặt chấn chỉnh môn u phòng e rằng sẽ đi đến con đường diệt vong nói xong ông ta thở dài một tiếng não nề thay cho nỗi lo lắng vô hạn trong lòng tiêu là thành cung kính nói tiền bối quả là người sáng suốt nhân từ t a hạ vô cùng kính phục nhân m i n h đào t r ư ờ n g đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nói tiêu thí chủ đừng tưởng rằng người đã lược được bọn ta bằng vẻ giả tạo đó ta phải thừa nhận rằng người diễn rất là giỏi lời lẽ đường hoàng nhưng mà điều đó chỉ khiến cho người ta cảm thấy người không giống như là lời đồn trên giang hồ tàn nhẫn độc ác tiêu là thành kinh ngạc nói sao ngay cả người cũng cho rằng ta là hung thủ giang hồ nhận xét ta như thế nào ngươi có biết ta là ai hay không thanh hư đạo nhân đột nhiên cười lớn nói Câu này của này ngươi tiêu h ậ t là ngây ư là lòng xà ma Kim vương người. quân giết i t ma. giang hồ, ai Trên hồ là thành kinh hãi thầm nghĩ mình mới gia nhập giang hồ chưa đầy một năm sau người ở tận núi võ đang hồ bắc cũng biết mình hơn nữa trước đây mình còn cải trang chuyện này e rằng là có điều kỳ lạ nghĩ vậy hắn buột miệng hỏi sau người biết ta là tiêu ma thanh hư đạo nhân nói n g ư ờ i t r ă m phương ngàn kế g i ả d ạ n g rất là giống nhưng mà lại quên giấu hung khí giết người kim xà kiếm tiêu là thành bỗng nhiên tỉnh ngộ ngươi nhìn thanh kim xà kiếm này ư thanh hư đạo nhân nói <cười> chẳng lẽ ngươi lại nói kim xà kiếm là nhặt được hay là do kim xà lăng quân tiêu m a tặng cho người lúc này tiêu l a thanh đúng là cầm nín ăn hoàng liên có khổ mà không nói nên lời hắn không ngờ rằng khoảng thời gian trước đây khi mà hắn dùng danh nghĩa tiêu mà hành tẩu giang hồ đã khiến cho hắn nổi tiếng khắp nơi trở thành chủ đề bàn tán của mọi người hắn càng không ngờ rằng điều này lại gây ra vô số nguy hiểm cho hắn sau này Thấy Tiêu Thanh Thanh mặt quát、lớn. trời cao quá mắt. không Hư Nhân nghiêm nói lời, nên quá La lớn, Đạo cao Quả báo nhãn tiêu ề n nhiều làm la thành thở dài nói nếu mà người đã nhận định ta là tiêu mà ta cũng không còn gì để nói vậy thì xin người hãy nói cho ta biết trưởng môn và các đệ tử của quý phái chết khi nào ở đâu và như thế nào thành hư đạo nhân hỏi Người muốn được. biết Tiêu thật sự lúc ã Thanh tra tướng, Ta như không phải chân phải nói, Nếu cần điều lợi? mà mà gì phí để l này chỉ thấy võ đang tam t ù tụ tập lại một chỗ hình như là đang tranh luận điều gì đó nhưng mà họ không hề lên tiếng chỉ khẽ m ấ m máy mùi thỉnh thoảng gật đầu giống như là đang đồng ý với ý kiến nào đấy họ hoàn toàn sử dụng phương thức truyền âm nhập mật để mà trao đổi với nhau s a u mặt của thành hư đạo nhân thay đổi nghiêm nghị nói bảy ngày trước họ bị tập kích ở núi trọc lĩnh bị tàn sát dã man đây là sự kiện bi thảm nhục nhã nhất của bồn phái từ khi mà thành lập đến này vì lúc đó không bắt được tên hung thủ nào nên là mới để cho những kẻ gian xào như là các người ung dung ngoài vòng pháp luật không ngờ đúng như là vân hải sư tổ dự đoán mấy ngày n à y mời trường lão già mặt mai phụ c s ấ n Quả nhiên, đã tự chui đầu tuy Tiêu nhiên, ngươi lộng lộng, Thanh nhiên Thật thưa khó thở lưới. lưới trời đã đột tự lọt. tay vào vỗ là mà dài. La、oh, ồ quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán thanh hư đạo nhân cũng xứng người nói lúc đó có người tận mắt nhìn thấy người cầm kim xà kiếm tàn sát tuy là không ai nhận ra người nhưng trên giang hồ ai mà không biết hung khí mà kim xà l a m quân tiêu mà sử dụng tiêu là a Thanh Thế trưởng Thật hỏi Hư liền Ngọc môn l sự đã c h ế thành được t a sao giờ, của Quan n nhân lớn Chẳng còn Đến người vẫn còn h Hư chết thi thể được đạo đó quát lẽ giả giờ i đ a g để ở p í í a sau c h nói h Thanh điện Tiêu n La không ờ, ta không có ý đó ờ, ý ta là thi thể của ngọc hư t r ư ở n g môn có còn nguyên vẹn hay không có thể nhận ra người hay không t h a nói h hư nhân đạo giận n tức Chẳng cô nhận nhầm môn cô bổn phái hay trường môn bổn Ngươi muốn lẽ lại ta sao? xong e m vậy thì h cứ c để ư ơ i xem c hắn o xong, đã. Nói h lóe người đi đến cửa thông với chính điện vén tấm màn màu tím lên bên trong toàn là quan tài sơn màu đỏ nhiều đến mức không thể nào đếm xòe xếp thành hai hàng chính giữa là một chiếc quan tài lớn sang trọng chắc hẳn là linh cứu của trường môn ngọc h ư đạo trường Phía quan trước những làn khói hương bay lên giống như vô số an hồn chết không nhắm mắt đang vươn móng vuốt đầy máu về phía hắn oán trách tiêu la thành không khỏi dùng mình lùi lại một bước nghề người không biết phải làm sao Thanh mắt đỏ ngầu, chấp tay trước linh cứu, lầm bầm nói. Trưởng thương tử Thanh trưởng thể thù Trong thương Thanh hư nhân nhiên Hai Chấp linh huynh linh thiêng, hư nhiệm môn, Không cho hồn không yên. Nếu huynh linh thiêng, hãy phù hộ cho hư bỗng ngầu nói môn môn nào vòng lòng nấy yên Nếu Xin sư sư đạo đỏ Đệ báo bầm Lầm cứu ấy kế giết được kẻ thù nói xong hắn quay người lại nhìn tiêu la t h a n h với ánh mắt đầy thù hận từng bước ép sát giống như c o n quỷ dữ muốn ăn tươi nuốt sống người ta tiêu la t h a n h bị vẻ hung dữ đó dạ sợ không tự chủ được mà lùi lại từng bước bỗng nhiên thanh hữu đạo nhân gầm lên một tiếng chói tài xem đủ rồi thì nạp mạng đi một luồng kiếm khí sắc bén như là cầu vòng lóe lên với tốc độ cực nhanh chém thăng về phía tiêu la thành c h i ê u kiếm này nhanh đến mức không kịp chớp mắt nhưng mà tiêu la thành nhanh chóng đánh ra sáu trường thân hình đột nhiên dừng lại hạ thấp xuống né ra ngoài bóng kiếm một cách kỳ lạ không để cho tiêu la thành kịp nói thanh hư đạo nhân đã xông đến tiếng quát vang lên trên không trung luồng kiếm khí mang theo tiếng sấm rèn bổ xuống đầu tiêu la thành tiêu lạ thành quả là cao thủ hai tay của hắn rung lên liên tiếp đánh ra bà trường điểm bốn chỉ đ á hai cước nhưng điều bất ngờ đã xảy ra á một tiếng kêu thảm thiết vang lên vài tiêu lạ thành bị chém một vết thương dài thân hình l o ạ n t r h n g l ù i lại bảy tám bước cùng lúc đó trong tiếng quát ngực của thanh hư đạo nhân đã trúng bà trưởng một chỉ một cước máu từ miệng và mũi của hắn phun ra cả người bắn ra ngoài như là mũi tên trong tiếng và i chạm hỗn loạn dầm một tiếng động rất là lớn vang lên thanh hư đạo nhân trượt theo hương án ngã ngồi trên đất hắn cười mấy tiếng màn dại thanh hư đạo nhân tóc tai bù sù mặt mũi đầy máu lại đứng dậy hung dữ lao tới tiêu là thành kinh hái hắn vốn tưởng rằng như vậy có thể khiến đối phương tự vệ nào ngờ hắn tào hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng tha bị thương nặng cũng không chịu lùi bước đây quả là cách đánh liều mạng gần như là điên cuồng Trong lúc đang suy nghĩ, xẹt xẹt mấy tiếng. Trong lúc thanh thanh mắt từng sát tiêu thanh. Tiêu thanh mặt nhìn võ đàng tàm tù một mắt tàm tù một mặt, tranh gắt. rung đạo long đang nghĩ, lên, nhân sáng lành sòng ngừng nhìn đăng đang đứng yên một bên, ánh mắt cầu cứu. Nhưng mà lúc này, đăng người một vẻ mặt, dường như đang tranh luận gây lúc lúc là là lúc sọc, bước cầu cứu. mờ mấy mờ kiếm mà mỗi suy hư áp võ võ vẻ giống như không hề hay biết cảnh tượng nguy hiểm trước mắt thanh hư đạo nhân còn cách hắn năm sáu bước sắt khí nồng nặc khiến cho hắn gần như là nghẹt thở bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang lên thanh hư đạo nhân người kiếm hợp nhất lao đến thanh kiếm dùng lên bắn ra vô số điểm sáng từ bốn phương tám hướng tấn công chiêu này nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi kỳ lạ quỷ dị và hiểm ác không có kéo hở không thể né tránh dường như không có kiếm pháp nào so sánh bằng trong nháy mắt kiếm khí đã bao phủ lấy tiêu la thành thấy máu sắp đổ hắn không còn khả năng để mà phản kháng bỗng nhiên thân hình tiêu la thành vốn bất động như núi đột nhiên nghiêng người quỳ gối xuống kim xà kiếm xuất ra á một tiếng thanh hư đạo nhân thân hình run lên sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng thảm thiết máu tươi bắn ra Văng lúc ê Tiêu kêu lên. kêu n người Thành. Đó là vết thương nền. đến bụng. Tiếng văng tiếng kinh đàng Thương khung mệnh dẫn. gây hước. kim kiếm phải Dài thiết Tiếp hái vết Từ bạt thảm theo tàm tù. tuyệt La là là l của Đó võ do má xả này tiêu la thành cũng ngơ ngác hắn chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó hắn đã theo bản năng thi triển chiều kiếm này đây là chiều mà hắn chưa từng sử dụng bản thân hắn cũng không biết tên chiêu thức thanh hư đạo nhân trợn mắt nhìn như là muốn rớt ra ngoài nhìn tiêu la thanh đầy căm p h ẫ n thân hình của hắn run rẩy không ngừng máu tươi từ vết thương trên ngực chảy xuống từng giọt từng giọt vẻ mặt của hắn dữ tợn đáng sợ khiến cho người ta kinh hái hắn chỉ tiến về phía tiêu la thanh một bước rồi l o ạ n t r ọ n g ngã xuống lúc này tiêu la thanh mặt không cảm xúc nhưng mà tim đang đập thình thịch thanh h ư đạo nhân đột nhiên bật dậy cố gắng đứng lên vẻ mặt của hắn đau đớn mồ hôi lạnh túa ra trên c h á n bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân rồn rập vang lên một đám đông cao thủ võ đ ă n g phái đã ùa vào phòng nhưng tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng thê lương này mỗi người đều đứng ngây ra nhử ự phỗng trong chớp mắt sự im lặng hiếm hoi đã áp chế tiếng ồn ào hỗn loạn hai mắt của thanh hữu đào nhân đỏ ngầu gần như cùng màu với màu máu tươi đang chảy ra từ miệng và mũi của hắn hắn nhìn xung quanh mọi người rồi bỗng nhiên cười lớn một tiếng đầy bì thường thê lương tiếng cười này còn hiệu quả hơn bất kỳ mệnh lệnh nào không ai trong số các đệ tử võ đ ằ n g dám ho he một tiếng họ cảm thấy tiếng cười của hắn như là một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim của mỗi người các đệ tử võ đàng cúi đầu không dám nhìn thẳng tiếng cười của thanh hữu đạo nhân đột nhiên dừng lại hắn ho ra một ngụm máu toàn thân run dày bỗng nhiên hắn lấy từ trong ngực ra một cây như ý bằng ngọc dơ cao quá đầu quát lớn các đệ tử võ đàng nhà đ â y các người xem đây là gì bỗng nhiên sạt sạt sạt mấy tiếng các đệ tử võ đàng trong điện đồng loạt quỳ xuống ngay cả võ đàng tàm tù cũng không ngoại lệ lúc này tiêu lạc thành đã nhận ra sự việc đã phát triển đến mức không thể nào cứu vãn áp lực tinh thần nặng nề khiến cho hắn gần như là nghẹt thở đó là dấu hiệu của cơn bão sắp ập đến và không thể nào tránh khỏi thanh hư đạo nhân nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất giọng run run nói bổn phái g ặ p đại nạn đã đến lúc sinh tồn tử vong đây là bất hạnh lớn nhất của bổn phái trong mấy trăm năm qua là nỗi nhục lớn nhất tất cả đệ tử võ đ ả n g phái ai ai cũng có trách nhiệm phải gánh vác trách nhiệm đây là bài học sương máu là sự thật các người đều tận mắt chứng kiến nói đến đây giọng nói của hắn n h ẹ n ngào máu và nước mắt chảy xuống hai bên má cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng hắn hắn ngừng một lát rồi nói tiếp thành hư bất tài vô dụng từ khi tiếp quản bổn phái đã khiến bổn phái liên tiếp gặp biến cố không những không thể nào báo thù cho mấy chục vòng hồn của trưởng môn s ư hình u mà còn khiến huynh đệ trong môn phái không được yên ổn liên tiếp xảy ra xung đột khiến các huynh đệ rơi vào cảnh bất nghĩa công khai phạm tội phản bội trưởng môn điều này khiến ta vô cùng hổ thẹn cũng là điều khiến ta hối tiếc nhất khiến tổ sư bị sỉ nhục ta sẽ tự kết liễu Mấy mắt cảm nấy câu nói đó khiến các chịu cuối Có nước nói khiến trong điện không nổi người lưng trong khóc thành tiếng Tiều là thành cũng không khỏi cảm thấy buồn、bá. Hắn định Ai đó đệ đầu đầu đã Khóc hổ khỏi thấy tử xấu ngang lời nói đầy cảm xúc của thanh là lên lại cảm bã đạo đủ Để xúc t h a nhất hư nhân nhiên phụ, thúc, thả chiêu Sư sư nước đạo đột đã đến lớn. này, con tội quát việc sự các vị b thanh r ù n g c ị u sự dương bỏ c ủ hậu thế, c cũng p ả i tối phái, dùng tín bồn thình vật tối cao của bồn phái, cầu sư phụ và các vị sư đào thúc trưởng đột nhiên trầm giọng nói h à đ p ậ thành, con... thành t hư Và các vị sư thúc Chẳng phụ nhất đạo nhân lại phun ra một ngụm máu rồi nói các đệ tử võ đ ằ n g nghe đầy Ta đã nói h ế t những gì cần nói. gì c á c người muốn làm gì thì làm t huyền ì làm. lỗi và một Ta tự thấy có lỗi với các người và tổ tiên. Ta. Bỗng nhìn, một tiếng nhìn, có các Bỗng với người ê k thảm thiết vàng lên run dày nói. Sư phụ. Pháp h u y người đang quỳ trên mặt đất đột nhiên kêu lên một tiếng lao tới ôm lấy thanh hư đạo nhân đang từ từ ngã xuống thanh hư đạo nhân miệng mũi đầy máu đã tự đoạn kinh mạch t ắ t t h ở tiếp n đớn vàng lên.、Đột、nhiên, một tiếng g gầm khóc cằm đau Đột đầy một rú h ẫ n vàng lên. theo ê n u huyền dẫn đầu.、Một、chiều mệnh quy kiều quang n nạ mạng dẫn mệnh triển. bén như sấm xép, tấn công g đổ, đi! được Một âm Kiếm sấm thi tới. Tiếp Pháp xép h t sắc đó vô số tiếng la hét đã phấn nộ lên kiếm quang đ a o quang trường lực cướp pháp từ bốn phương tám hướng tấn công tiêu la thành Trong treo tóc Tiêu Thanh đột thi truyền khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Tiêu La Thành đột nhiên khắc hoành sợi chiều, đó, La điểm một tiếng quát vang lên nhất trần đào trường đã nhanh như là quỷ mị lao đến hai trường lật úp chấn động c h í nhất khí ngập trời như là bài sơn đào hài, đánh về phía Thanh Thanh nhiên h ngập sơn đang bay lên. Tiêu thành vừa mới đứng dậy, trời Tiêu Tiêu đột t bài mới là La La đào bay về vừa cảm y m ộ luồng l kinh phong mãnh i ệ trần vô sòng đến. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể đang lường ập hét thể một t lơ ê n không, nhanh chóng lộn nhào xuống đất, miễn cưỡng tránh được một kích trí mạng. Nhất kích được một đất, trí đào trưởng không đợi tiêu la thành chạm đất đã nhanh như chớp áp sát tay trái lật úp khéo léo nắm lấy khỉu tay phải của tiêu la thành tiêu la thanh g i ậ n mình uyên ương t u y ể n mệnh cước mạnh mẽ đá ra trường kiếm trên tay phải nhanh chóng chỉ vào tự huyệt tim của nhất trần ngay khi nhất trần đạo trường thu thế né tránh trong n h á y mắt tiêu la thanh hai chân chạm đất một chiều thiên má hành không lướt qua đầu mọi người lao thẳng về phía chính khí điện trong tiếng la ó quát tháo vô số điểm sáng cầu v ò n g mang theo k ì n h phong sắc bén mạnh mẽ vô cùng bắn nhanh về phía tiêu la t h a n h tiêu là thành kinh h á i vội vàng múa trường kiếm kim xà kiếm tạo thành lớp lớp kiếm quàng bảo vệ quanh thân mượn lực phản hồi trên không nhanh chóng lao xuống chính khí điện nhưng mà điều khiến cho hắn chấn động l à không biết từ lúc nào nhất thành đào trường đã chắn trước mặt hắn dâu dài bay phất phới thần sắc an nhiên hô lớn à gì đả phật tiêu thí chủ đích đi đầu lúc này võ đàng đã giới nghiêm toàn diện người có mọc cánh cũng khó mở bảy quả tiêu lạ thành thật sự là kinh hãi đến cùng cực tức giận nói đạo trường n g ư ơ i đừng ép ta ra tay vừa nói hắn đã nhanh chóng tấn công ba kiếm tám trường và sáu cước cao thủ giao đấu v ù n g tay nhấc chân đâu là con đường sinh tử chỉ thấy thế tấn công vừa ra kinh khí ngập trời cuồn cuộn vàng vọng n h ấ thân t a n trưởng từ đầu đến cuối không hề phản kháng một chiều nào. Bị tiêu thành ép đến mức phải né tránh, liên tục lùi lại. Đột nhiên nghe thấy Nhất Trần đạo trưởng quát lên. Tên ác độ, ngươi h hề chiều phải thấy h đạo đầu Đột đạo độ, Lạ từ một Tiêu tục quát t cuối mức ác lùi lại. ép dám? Bị hình nhanh chóng lao lên bóng trưởng bày lượn một luồng chính khí mạnh mẽ đánh thẳng vào lưng tiêu la thành tiêu la thành nhanh như chớp xoay người lại hai trưởng cùng đánh ra một luồng kinh phong ngập trời h ba, ba bóng người như là chim lớn bay thẳng ra ngoài điện đuổi theo Tiêu Thanh rơi xuống La vừa đột ấ t thanh đào kiếm sắc bén đã đâm tới、đồng、thời phía sau bén Đồng đào đã đâm kiếm m sắc nhiên ó chóng m cao thủ cũng nhanh chóng bay、đến. Tay thủ h đến p ả t i u La a t h h c ầ một kim kiếm Kiếm không xà xoay là thế Vung chuyền lên như băng trên lướt Lây sao đ n ánh sáng g ứ phía Lấp lánh mắt. Đột nhiên một trận ó i nhiên mắt một Đột t r tia lửa bắn ra sáu t h a n h trường kiếm đồng loạt bị gãy ngang thành hai đoạn tiếp theo vài tiếng dêm thản thiết máu tươi v u n g ra bốn đệ tử võ đàng tập kích phía sau đầu ngã xuống vũng máu một luồng trường lực vô hình ập tới bịnh một tiếng rên nghẹn ngào tiêu lạ thành l o ạ n t r h ạ n g lùi lại bảy tám bước phun ra một ngụm máu tươi nhanh như chớp vô số kiếm khí như là mưa c h ú t xuống đột nhiên tiêu lạ thành phát ra một tiếng hét chói tai kim xà kiếm hiện lên trong một vùng sáng kim quang lấp lánh tiếng kêu thảm thiết liên miên đầu lâu bay tứ t u n g Máu t ta cơn thịnh nộ kinh người này của hắn khiến cho hàng trăm đệ tử võ đang đang xông lên phải ồ lên một tiếng lùi lại phía sau lúc này giữa sân có người h ồ lớn dùng thất tình bắt đầu kiếm chặn đ ể m à vây khốn địch tiêu la thanh trong lòng sốt ruột phái võ đàng vốn là nổi tiếng với kiếm pháp trong võ lâm thất tinh bắt đầu trận là trận pháp kiếm thuật đứng đầu ngang hàng với đ à n ma tuyệt trị trận của thiếu lâm trong nháy mắt tiêu la thanh lại lao lên một đạo kiếm quang như dòng bay ở trên trời lao thẳng vào hai hàng cao thủ đang bày trận tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rùa vang lên m ộ ư ơ i bốn cao thủ võ đàng ở hai hàng như là lá dụng mùa thu không kịp bày trận đã ngã xuống máu thịt bày tứ tùng thảm không nỡ nhìn nhưng ngay lập tức lại có m ộ ư ơ i bốn cao thủ khác cầm kiếm tiến lên đứng vào chỗ trống ở trong kiếm trận bóng người lướt nhanh mấy nhóm cao thủ này với tốc độ chóng mặt đã thay đổi vị trí bắt đầu khởi động kiếm trận ngay lúc này đột nhiên trên núi võ đàng vang lên tiếng chuông gấp gáp tiếng chuông vàng trời v ò n g khắp núi non ngân vàng không dứt Ba vị đào tuy r ư ở n đàng g võ s a m tiêu là thành đã giết một mươi bốn người nhưng kiếm t r ầ n của đối phương đã phát h ủ y tác dụng xung quanh t o à n l à đào quang kiếm ảnh khiến cho người ta cảm thấy mình nhỏ bé không biết là nên ra tay thế nào tiêu là thành tức giận đáp thì ra võ đàng t ạ m tù Cũng hạng người đồng hiếp yếu, không phân biệt phải trái. Đây là hiếp i ỉ yếu, b ệ tuy phải ép phải khai trái. người đại giới rồi. tà sát t các Đây là là nói vậy nhưng mà trong lòng hắn cũng kinh hái trước sự kỳ ảo huyền bí của thất tình bắt đầu kiếm trận của võ đàng ban đầu thì hắn muốn thừa dịp đối phương không kịp trở tay dùng thân pháp nhanh nhẹn phá vỡ trận pháp của bọn họ nào ngờ kiếm vừa ra, đã bị một đạo sĩ trẻ tuổi vô d a n h chặn lại lúc này tiếng chuông vàng trời càng lúc càng gấp gáp tiếng vàng như là sấm dàn nhất trần đào trưởng quát lớn tiểu thí chủ rốt cuộc người đã mang bao nhiêu đồng bọn nghe vậy tiểu lạt h à n h chợt hiểu thì ra tiếng chuông này là để cảnh cáo có cương địch tấn công lên núi nhưng lại khiến tiểu l ạ thành hoang mang không biết đó là những người nào đột nhiên một tiếng tiểu kỳ lạ như là mộng như ảo vang lên tiếng tiêu như là rồng như là hổ ngầm sóng cuộn dâng trào ập đến tiêu lạ thành nghe thấy tiếng tiêu không khỏi mừng rỡ buồn miệng nói là nghĩa phụ Nhưng mà hắn lập tức nhận ra điều không ổn nên là im Bởi vì hắn liên tưởng đến việc nghĩa phụ mất tích. Hơn nữa tiếng tiêu này không phải là tiếng mà nghĩa phụ tình thông. nhiên là nghe sơ qua, thì có chút giống tiếng mà nghĩa phụ từng、thổi. Hơn nữa nhạc. phụ tích. phải phụ thì chút phụ thổi. cách thổi, khúc mà im mặt. mất mà là là là mà lập tức tiêu Tuy việc có ra, qua, điều Bởi sâu vì sáo sáo dường như là đầu giống nhau còn có một điều là khi tiếng tiêu thần bí này vang lên tinh thần của hắn đột nhiên chấn động một luồng sức mạnh từ đan điền dâng lên mỗi khi kiếm khí b ắ n ra đ u mang theo kiếm khí sắc bén tuy thất tình bắt đầu kiếm trận kiếm thế như nước c h i ề u nhưng sau khi bị kiếm khí của tiêu lạt thành tấn công đ ầ u tứ tán tan vỡ tiếng chuồng vẫn vang lên không ngừng tiếng tiêu thần bí trong trẻo như là mũi tên xuyên mây thẳng lên trời cao vừa hùng tráng vừa cao vút vừa sắc bén khiến cho tất cả mọi người có mặt đầu tâm thần r à o động hoang mang như lạc vào giữa biển khơi dần dần một số đệ tử võ đàng công lực yếu kém hai tay bịt tai ngã ngồi xuống đất vận công điều tức võ đàng tàm tù s a g mặt đại biến đồng thanh kêu lên tiên phủ mai nhạc là tiên phủ mai nhạc ba người không hẹn mà cùng không quan tâm đến việc bắt tiêu la thanh nữa đều thi triển thân pháp men theo nơi phát ra tiếng tiêu nhanh chóng đuổi theo trong nháy mắt bóng dáng đã biến mất ngay khi mà bọn họ rời đi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tiêu la thanh đừng hoảng ta đến giúp người phá i trận đột nhiên từ trên mái chính khí điện một người bay xuống thân ở giữa không trung hai trường vùng lên Hai lúc u cuồn cuộn trung đầu ồ n kỉnh phong như là sóng lớn cuồn cuồn, đánh thẳng vào một hàng kiếm thủ đang lùi lại ở bên cạnh kiếm chân.、Một、tiếng nổ vang lên, hai kiếm thủ trung niên bị đánh bật lên cao hài trượng. Năm kiếm thủ cùng hàng đầu dây lên một tiếng, ngã g kiếm kiếm kiếm kiếm thủ hai thủ hài thủ vào cao bước. là lùi lại lùi lại l một Một một tám bật ở bị bảy dây này tiêu la thành mới nhìn rõ nghệ đến là lãnh diện thần quân lăng trung sương mặc áo trắng hắn ta sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này kiếm vung lên hạ xuống đâm bị thương ba t i ề n kiếm thù hét lớn một tiếng một chiều ngân hà phi độ thân hình bay lên không trung đã thoát ra ngoài khỏi trận ngay sau khi mờ tiêu la thành đáp xuống đất không hề rời đi cũng như l à r à o chiến mờ thù kiếm lại lạnh lùng nói l ă n g trung sương n g ư ơ i có ý đồ gì Đánh đánh quát diện thần quân Lăng Trung Sương không sững trưởng vùng ra đánh lui một hàng sông lên, quát lớn. khỏi hai thù lui kiếm một ra, sờ, tiêu la thành ngươi còn không mau đi không lẽ là muốn chờ chết hay sau o Thì t ra i ê La lãnh là là lần. La lại La La lạnh lùng nói, <cười> ngươi cho rằng làm ra Thành thần trước mặt thật, Từ biết Tiêu Thành chút xuất trong tình Tiêu Thành thấy Tiêu Thành nhận không phải hắn khi hắn phàn hắn hiện huống khiến hắn Hừ, cho mà vài này, mà này, càng diện quân người người nói, ngươi rằng như đã đã được đồ, đã đồ. vậy. giả với miêu có có cảm cảm có mạo gặp kẻ ý Ta biết, của người hay sao? sẽ rơi người Nói người vào bẫy cho lãnh ớ p mặt âm mưu tạo thể nạ người không nào người giả giấu đó được đâu. của che của l diện thần quân lăng trung sương đánh ra một trường người lóe lên đến chỗ cách tiêu la thành một trượng nói bây giờ người cho rằng ta có ý đồ cũng không quan trọng chỉ cần người rời khỏi đây ngay lập tức nếu không đợi t a m tù quay lại e rằng người muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu tiêu lạ thành i k hát ô n Lãnh diện thần quân Lăng Trung Sương nói Đúng、vậy. Hơn nữa g là đến bị người. Một nhóm hơn người đại kiếm tới quang Đâm đến đàng đến vậy vị Một tử võ、đàng、ập đến, vô số kiếm quang sắc bén m hướng tiêu Thành h Tiêu La é lớn một tiếng cản ta thì chết tránh ta thì sống t r ư ờ những g trong kiếm kim xà trong tay à n quang lẻ lên, kiếm khí sung thiên. Lãnh diện thần quân Lăng Trung Sương, hai trường đánh luồng kinh phòng mạnh、mẽ. Trong nháy bắn ra tung tué, tiếng kêu thảm thiết vàng lên. Một đám người ngã xuống, một đám khác lại sông lên. n máu tué, hai ra ra lẻ lại kêu kiếm khí khác tươi thiết mẽ. mắt, thảm Một đám một đám h số vô đệ tử võ đàng này thật sự đã mất hết lý trí như là phát điên liều chết sùng p h ò n g dũng mãnh vô cùng không hề biết sợ hãi tiêu la thành và lãnh diện thần quân đồng thời thở dài một tiếng nhìn nhau bọn họ tấn công vài chiều rồi đột nhiên nhảy lên chạy t h ẳ n g về phía sườn núi phía tây các đệ tử hò hét â m ý đuổi theo nhưng tốc độ chạy của tiêu la thành và lãnh diện thần quân nhanh như là sao băng thân ảnh dần dần khuất xa sau khi mà đuổi theo ba bốn dặm bọn họ hoàn toàn không thấy bóng dáng đầu nữa tiêu la thành và lãnh diện thần quân lăng trung sương chạy thẳng mấy chục dặm đã rời xa núi võ đàng đột nhiên tiêu la thành dừng bước nói lãnh diện thần quân hôm nay chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng đi lãnh diện thần quân làng trung sương lạnh lùng nói nói chuyện gì tiêu la thành tức giận nói n g ư ơ i đừng giả vờ nữa ta đã nhận ra ngươi không phải là lãnh diện thần quân làng trung sương đứng trong hàng tứ kỳ bốn mươi năm trước Lãnh diện tiêu h ầ n quân n ó Ồ, có gì khác gì g biệt sao n ư là sao nhận thành a cười lạnh có lẽ ngươi còn chưa biết lãnh diện thần quân thật sự đã tái xuất giang h ồ đợi đến mà khi ngươi gặp hắn ta thật sự là không biết ngươi sẽ giấu cái đuôi cáo của mình đi đâu lãnh diện thần quân thản nhiên nói gặp thì có gì lạ tao cũng không nói với n g ư ờ i rằng ta chính là lãnh diện thần quân lăng trung sương đến lúc đó hắn có thể làm gì được ta nào tiêu là thành tức giận nói thật là hèn hạ vô sỉ ngươi không thừa nhận mình là lãnh diện thần quân tại sao lại g i ả giang hắn lãnh diện thần quân quát lớn ngươi nói chuyện cẩn thận một chút đi thiên hạ rộng lớn như vậy có biết bao nhiêu người giống nhau tiêu là thành cười lạnh một tiếng hay nói hay lắm vậy mà lại có người giống nhau về dung mạo trang phục hành động và giọng nói như vậy lãnh diện thần quân nói sau này không có hôm qua ta đã gặp một người có khuôn mặt giống hệt người hơn nữa cũng đeo trường kiếm giống hệt người tiêu là thành kinh hổ người nói gì lúc ã n diện thần quân lạnh lùng nói Lão Phù không bao giờ nói lại cùng h Phù giờ lại một câu Lão l bao này tiêu la thành đột nhiên nhớ đến cảnh các đệ tử võ đàng đồng loạt chỉ trích hắn là hung thủ giết trường môn và đệ tử ích sinh đường của bọn họ cùng với việc có người g i ả dạng dương châu bình quả nhiên là có người g i ả dạng hắn đến núi võ đàng gây án nghĩ đến đây tiêu la thành vội hỏi người nhìn thấy ở đ â u lãnh diện thần quân không trả lời câu hỏi của tiêu la thành chỉ nhìn xung quanh dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó tiêu la thành sốt ruột như là lửa đốt nói sau ngươi không nói gì lãnh diện thần quân nhìn xung quanh thản nhiên nói nói hay không là quyền của ta sau ngươi lại quản cả việc ta có nói ra hay không tiêu la thành quát bây giờ ngươi không nói cũng không được Hắn vùng tiêu a y một c h là thành giận mình cổ tay nhanh chóng hạ xuống biến trường thành cùi trò đánh mạnh v à o huyệt tiếu yêu của hắn chiều này biến hóa nhanh chóng bất ngờ lãnh diện thần quân quát lên hay lắm Bóng tiêu r ắ nắm n lên, bàn tay đang mồn g lóe lấy tay t của mạch la thành đột nhiên trượt đi. trượt nhiên Nhanh như cười h thanh huyệt khúc xích ở trên khủy Thành. Thành ớ p đôi điểm Tiêu Tiêu trên tay của、tiêu、La vợ c ở La thành cười lạnh một tiếng tay trái lật úp nhanh như chớp đánh ra bà trường đánh thẳng vào lưng của lãnh diện thần quân lãnh diện thần quân quả nhiên là nhân vật lợi hại trong nháy mắt áo t r à n g trắng khẽ lầy động đánh trả lại hai luồng kinh lực một loạt động tác này xảy ra trong nháy mắt hai người bốn trường chạm vào nhau âm một tiếng tiêu lạc thành liên tiếp lùi ra ba bốn bước lãnh diện thần quân bay về phía trước bà t r ư ờ n g lãnh diện thần quân than nhiên nói võ c ô n g của người tuy là gần đây đã có tiến bộ nhiều nhưng mà muốn dùng để mà đối phó với l ã o phủ thì còn kém xả đấy mấy câu này thật sự là lạnh lùng tiêu lạc thành lửa giận bốc lên hét lớn một tiếng Kim xà kiếm khôi kim nhiên rời diện một xà thành đột đạo Tử quét thần quân quát. vân nỉ quang Lãnh quân hóa ra. vỏ. lưu chữ i kiếm ề u hạy. h c chiều vừa ra khỏi miệng tiếng rồng ngâm vang lên thanh thúy trong màn xương trắng lãnh diện thần quân tay cầm một thanh đoàn kiếm lấy công làm thủ chỉ thấy cầu vòng bay múa ánh sáng chói mắt hai đ ạ o kiếm quang chói lòa đan sen lóe lên trang một tiếng rồng ngâm thanh thúy hai người đột nhiên tách ra lãnh diện thần quân nhảy vọt hai trượng đứng yên bất động tiêu la thanh cũng thu kiếm hơi kinh ngạc sau khi giao đấu một chiều này hai người đều hiểu rõ thực lực của đối phương trong khoảnh khắc giao đấu tiêu la thanh đã liên tiếp tấn công bảy chiều nhưng mà tất cả đều bị lãnh diện thần quân nhẹ nhàng hóa giải nếu mà lãnh diện thần quân muốn làm tiêu la thanh bị thương thì dễ như là trở bàn tay tiêu là,、so、là, là thành thật sự là không còn dũng khí để mà tiếp tục đánh nữa buồn bực nói ta đánh không lại người nhưng mà tại sao người không làm ta bị thương Lãnh Lông lại Lạnh lùng lực luyện Làm Đã diện thần quân nghe vậy, lông mày trắng nhú nói Như người trường mạnh mẽ, hao tổ nội lực, mà không bình tĩnh tĩnh Không luyện khí thành cương Vĩnh viễn khó mà đạt đến cảnh nhất Nếu nội còn đánh thắng Hao khí khí khó thuật phải thủ chịu thiệt giải giới kiếm già rồi người tổ tâm đạt gặp vậy vậy mày mẽ Mà mà mà sớm Cứ cao của cao được sao ta Điều là t h người h n h thầm xấu hổ, trong lòng nhanh chóng nghĩ. Hắn chỉ khuyết thuật mình. h vậy, vậy mặt mà một điểm kiếm trong trong đỏ đã bừng bằng lòng nói, nói n xấu câu ra của n những g mà l trầm t r ọ nhu g này, k ô n nói trọng, nên nói đang g thể trầm t chỉ h điểm kiếm là là mà ậ t cho m ì nhược thì thì thần tiếp. hơn. định hỏi thì lãnh đúng Đang diện thần quân lại nói n g lại ờ i nhu n h ư như vậy còn đòi nói chuyện thay võ lầm chủ trì công đạo báo thù cho hơn trăm mạng người ở hải phòng tràng h ỗ n h ộ ta có thể là một trong những kẻ thù của người chẳng lẽ người gặp kẻ thù mà đánh không lại thì không đánh nữa hay s a o sợ chết như vậy cần gì phải nói lời khoác lác nữa chứ Lời Lạc lại Lúc lãnh là lường. lúc là địch, lúc là khiến Tiêu hiếu sôi diện già quái. Khiêm đối với này Thành vốn tính thắng càng này hắn thần quân này thần công cũng tốn mình bạn. thấy kỳ khó cho thêm thật thâm thì địch, có sục. cảm trước mạo mặt sâu Võ bí sự khiến hắn cũng không thể nào thăm dò được chân tướng quả thật là một kẻ tâm cơ thâm trầm mưu mô hơn người ngã một lần khôn ra một chút tiêu la thành cười lạnh ngươi nói những lời này với ta là có ý gì Lãnh lấy là lấy diện thần quân cười <cười> Nếu như mà ta muốn lấy mạng người,、e、rằng, người đã không sống đến bây giờ. Tiêu là thành nói. Muốn lấy mạng ta, chẳng dàng khầy. phải dễ cười giờ. Tiêu ta ta, bây mà sao. đã Có b ả người lĩnh thì cứ đến mà lấy lấy đến Đãnh diện thần quân nói. Nếu như mà ta muốn n thì ta cứ đi. mà mà m ạ n g Cũng sẽ không cứu không người ra khỏi núi sẽ khỏi ra võ đừng ằ n người. thanh nói. Người g giết Rồi mới Tiêu là đ có mà giả nhân giả nghĩa ta sẽ không bao giờ cảm kích người đâu <cười> người cố tình để mà ta cướp lại kim xà kiếm khi mà ta đang thần trí mơ hồ sau đó xúi d ụ c một người g i ả dạng ta lèn vào núi võ đ ằ n g giết người Đổ tội ta ta Rồi khi mà ta gặp người hiểm cho mà gặp nguy lãnh ạ sạch hạ đoạn i rời khỏi núi võ đàng, để ta vĩnh viễn không thể nào sạch tội đầu ác này của người Người biết người thiên người đến đàng Để đầu Nếu vĩnh không nào danh này rằng không rằng bằng này còn non nớt cứu ác của cho cho Có che cách của mưu ta ta thể ta thể mắt Thì thủ rửa hay sao võ mà Âm lắm l diện thần quân n g h e vậy sững sờ một lúc lâu sau đó mới nói cho dù đầy lỡ mưu của ta thì người có cách nào dựa sạch tội danh thoát khỏi vòng của pháp luật Tiêu Thành tổng một thăm thẳng thắn thừa nhận. Vậy thì. Đánh diện thần quân già mạo trước mặt này, chính là chủ mìu đứng sau vụ thảm sát Thành tội giết người cho mình? Và tại Tại lại lại diện già núi người chuyện câu chuyện quân mìu. sau quán muốn Lạc Lãnh là Long là lẽ. mạo Chỉ Chính chủ mục đích Chẳng cho không mình. hợp những Không hắn nhận. mình. này. và Đàng. ngờ rằng ngờ Đứng Bang kẻ gì? ra. ra đổ xảy Vậy Vậy đã để Bịa sao? sao? dò. vụ Võ Và ở hắn t a lại muốn hãm hại mình bỗng nhiên sau mặt tiêu la thành đại biến hắn nghĩ đến người này có lẽ là thù hận rất là sâu với mình cũng có thể chính là kẻ chủ mưu trong vụ thảm sát hải vòng sơn trang ở m ộ ư ơ i tám năm về trước cũng chính là kẻ thù mà hắn đã lận lội m ộ ư ơ i tám năm tìm kiếm vô số câu hỏi lướt qua đầu của tiêu la thành ậ n bùng sáng lên điện đáng cháy, đôi mắt tì sợ. lẽ nhìn chằm chằm lánh diện thần quân quát lớn thật lờ dẫm nát dày sắt không tìm thấy tìm lại được chẳng tốn công phu hôm nay ngươi không lấy mạng ta thì ta sẽ lấy mạng người chữ mạng vừa dứt kim xà kiếm đã như là áp quỷ đòi mạng mang theo khí thế kinh thiên nội địa chém xuống đầu hắn lãnh diện thần quân hư lạnh một tiếng tập trung nhìn vào ánh kiếm kim xà kiếm đang chém xuống đợi đến khi cách kình đầu còn chưa đầy nửa thước đột nhiên thi trên một chiều che trời cái đất đoàn kiếm trong tay chấn động tạo ra ngàn tia kiếm khí bảo vệ đỉnh đầu thủ vững không động choàng choàng liên tiếp vang lên mấy tiếng truyền xa nửa dặm tiêu là t h a n h liên tiếp thi trên ba chiều đều bị đánh bật ra lãnh diện thần quân di chuyển nửa bước lạnh lùng nói tật xấu người dùng kiếm như vậy dù có thêm hai mươi năm nữa cũng khó mà làm ta bị thương mỗi thù máu này của người đừng hỏng báo tiêu l a t h a n h vừa xấu hổ vừa căm hận trong lòng có một cảm giác khó tà cảm giác này còn khó chịu hơn cả cái chết toàn thân của hắn run dày đau đớn đột nhiên nghe thấy lãnh diện thần quân quát lên bây giờ ngươi hãy thử một kiếm của ta xem vừa nói đoàn kiếm trong tay của hắn đột nhiên như là tia chớp đâm thẳng ra tiêu l a t h a n h thấy kiếm chiều này tình diệu trong lòng cả kinh thầm nghĩ Đây mới là kiếm là pháp vô song tiêu h n đến bây giờ, hắn triển hạ. thi h Tại ta t giờ mới kiếm sao bây ậ vậy t thượng thừa như vậy để mà lạ à m ta bị thương. Tiều bị là i tay trái tay phải liên tiếp tấn công hơn 10 chiều. Tiều Tay tay tấn hơn là công thành căn bản là không thể nào chống đỡ nhưng mà hắn lại không giết mình chỉ có thể liên tục lùi lại đột nhiên tiêu la thành phát hiện kiếm chiều của lãnh diện thần quân thi triển tuy là mỗi chiều đầu kỳ ảo nhưng dường như l à lập đi lập lại mấy chiều đó không hề thay đổi cách thức giống như l à đang luyện kiếm luyện đi luyện lại nhiều lần sau năm sáu mươi chiều tiêu la thành dần dần bình tĩnh lại đôi mắt sáng tập trung nhìn vào kiếm q u a n g của lãnh diện thần quân trong đầu không ngừng suy nghĩ về sự tình diệu của kiếm chiều và cách phá dài tiêu la thành thiên phú kinh người cuối cùng khi lãnh diện thần quân lập lại kiếm c h i ề u lần thứ m ộ ư ơ i hắn đã lĩnh ngộ được cách phá g i ả i hét lớn một tiếng đang định phản công thì thấy lãnh diện thần quân đâm một kiếm lùi lại n ằ m thước thu kiếm lạnh lùng nói ta tuy đã dùng lãnh hồng kiếm đánh bại người nhưng mà không thể khiến người tâm phục khẩu phục bây giờ ta sẽ dùng tay không tiếp b à i c h i ề u của người tiêu la thành kinh ngạc nói cái gì người đó là lãnh hồng kiếm lãnh diện thần quân nói đúng vậy t h a n h đ o ạ n kiếm này chính là bảo kiếm lãnh hồng đứng trong một ư ơ i thần bình võ lầm tiêu la thành kinh ngạc trong lòng người chính là người đã cướp lãnh hồng kiếm từ tay của lãnh diện thần quân lăng trung sương sau đại hội thiên sơn bốn mươi năm trước lãnh diện thần quân nhíu mày sau người biết chuyện này năm đó sau đại hội thiên sơn lão phu và lăng trung sương so tay riêng lãnh hồng kiếm là hắn thua cuộc với tả hơn nữa còn có ước định người thua trong vòng bốn mươi năm không được bước chân vào giang hồ sao có thể nói là tà cướp của hắn được tiêu l ạ thành lúc này kinh ngạc nói không nên lời không ngờ kẻ thù của mình lại chính là người đã đánh bại lăng trung sương bốn mươi năm trước thao nào hắn ta lại có công lực cao như vậy xem ra mình không có hy vọng báo thù rồi nhưng mối thù máu sao có thể không báo mười mấy năm qua mình đã trải qua bao nhiêu sóng gió cố gắng sống đến ngày hôm nay là vì cái gì chẳng lẽ mình phải trùn bước trước trận chiến hay sao không không thể dù có phải đổ máu cũng không thể nào bỏ qua kẻ thù mình phải có tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục ngọn lửa căm hận thiêu đốt trái tim hắn Kích thích dũng khí của hắn, hắn tiến lên phía trước năm bước nhưng trường kiếm trong tay không vội vã ra tay chỉ thấy hắn kéo lề trường kiếm tay trái bắt quyết đôi mắt sáng như lờ muốn phun lửa nhìn chằm chằm vào mặt của lãnh diện thần quân không chớp mắt lãnh diện thần quân hơi sững sờ khuôn mặt trắng bạch không có chút biểu cảm nhưng từ đôi mắt của hắn có thể thấy được trong lòng của hắn đang kinh ngạc vui mừng hai người cứ như vậy đứng đối diện đứng nhìn kiếm pháp của đối phương hai người đ ề u biết chỉ cần mình vừa động sẽ lập tức phải hứng chịu một đoàn tấn công mạnh mẽ cao siêu mà hai người đều không biết liệu mình có thể tránh được đoàn tấn công của đối phương hay không giữa mùa thu ánh nắng không gai gắt nhưng hai người đều đầm đìa mồ hôi mồ hôi thấm đẫm quần áo ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm đối phương tiêu la à thành lúc này tâm lăng, quyết tâm tính như khẩu bình khí nước lặng Đúng Dần dần lúc là với s u quên khi đi thành ấ t cả võ công võ Kiếm p á p của của chí cảnh bao la bản thân Hắn ngộ Dùng khiển trường luyện triệt Đạt tới t khí h mới kiếm kiếm giới đại đại điều đạo Về sự ý cường dụng n Tùy tâm sử dụng. Đột sử hét i tiều ê n thành là h lớn một tiếng kim xà kiếm đột nhiên vùng ra một cái lóe lên hai cái lóe lên lại lóe lên tiêu ố c mức khó có độ đến nhanh hình dung khó thể mở t là thành liên tiếp lùi lại ba bước kim xà kiếm chĩa về phía của lãnh diện thần quân nhưng lại có từng giọt máu tươi từ mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống lãnh diện thần quân lùi lại bảy tám bước tay trái che vai Máu u tươi từ kẽ tay t kẽ ô nhưng ra, n ộ Đột một m đỏ đầu, chiếc c nhiên lãnh thần phát diện tiếng áo tràng trắng. Đột nhiên, lãnh diện thần quân ngậm ra ờ i bì t h ư lại giống như là giống vui như mà ừ n khôn xiết, khiến cho người ta không n g cho thể xiết, ta o phân biệt đ ư ợ có đâu là vui, buồn, là giận, hận.、E、rằng chỉ E c bản thân hắn một ớ i hiểu được ý nghĩ của tiếng cười vang trời nghĩ Nhưng được của có ý vang này. mà m điều kỳ lạ trong tiếng cười nước mắt của hắn lại rơi lã t r ã